Đời con đi tìm là tìm tiếng nghi Con khát khao mong chờ mong được an nghĩ trong Ngài Ngài là nơi cho con đi tìm mãi Cuộc đời con tình yêu nơi Ngài chẳng ngỡ Có Ngài đợi con em trôi tháng năm buồn vui. Chúa là tình yêu, tình yêu Chúa giảng dào. Tình yêu Chúa ngọt ngào, tình yêu Chúa gợi trao. Thôi, tình ngài bao la biến khơi Dất dã ngược xuôi Trên đường là đường dương thế Bao khó nguy trong đời Có ngài con sẽ an lòng Đường trần gian qua bao Đường tình yêu trong gai không hề ngai chi Chúa là đường đi đưa con thoáng bao hiếu Chúa là tình yêu tình yêu Chúa dàn dào tình yêu Chúa ngào ngào tình yêu Chúa gởi trao Do Mãi niềm vui Trong đời Là được yêu Chúa Không có chi ưu phiền Khi lòng Luôn phó dân ngài Dù trở ngại Bốn ba trăm ngàn lối Thì đời con Hân ngoan Trong lời tụng ca Chúa la niệm vui vô biên chẳng khi nào ngơi Chúa la tên và... Gràcies. Gràcies. Chúa thương hoài là chi mà xứng ng ngài vì ngài thương con đấy thôi tên ngài bao la biển Con có là chi là chi mà Chúa thương hoài là chi mà xứng hơn còntid ei tui